Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3935 Tuyệt Thí Thần Thông Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Ồ, Lâm Hiên thấy rõ ràng trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần Ngạc nhiên, hắn không biết thiên toàn kiếm tôn những năm này có kinh Nghiệm như thế nào, nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ rõ ràng trưởng Thành đến như vậy hoàn cảnh Ma diễm cuồn cuộn chỉ xem thanh thế, ngược lại chân tướng có thể cùng. Mình địa vị ngang nhau. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì nắm chắc có thể. Ngăn hạ chín đầu chân linh điên cuồng tấn công đâu này. Đối phương biểu hiện làm cho người líu lưới, nhưng mà lâm hiên đối với. Chính mình bí thuật càng là tràn đầy tin tưởng cùng nắm chắc. Một đảo thần niệm kích xạ mà ra. Chín đầu chân Linh giận dữ hét lên, riêng phần mình thi triển ra sở. Trường bí thuật chỉ một thoáng, tư không bị xé sách được thất Linh. Bát lạc các loại đẹp mắt Linh quang cùng hỏa diễm như hải triều sóng. Giữ cuồng quyển mà ra. Đối phương tựu như là nổ lãng bên trong một thuyền lá nhỏ, phản phất. Trong khoảnh khắc, sẽ bị nuốt hết. Thắng bại đã phân đến sao? Không. Thiên toàn kiếm tôn cũng không có buông tha cho. Lúc này nét mặt của hắn điên cuồng vô cùng. Sáu đầu cánh tay mở ra. Trong miệng thốt ra cổ quái chú ngữ theo trên người hắn phúng dũng ra. Một cỗ pháp tắc chi lực. Giúp nhau dây dưa cùng một chỗ. Vậy mà biến hóa ra một vòng xoáy môn. Hình bộ dáng thứ đồ vật. lĩnh vực. Đúng vậy thằng này hôm nay đất là tuyệt thế cường giả. Giờ này khắc, này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cây cỏ cứu mạng rồi. Lĩnh vực của ta ta làm chủ. Cái kia cực lớn vòng xoáy thoáng cách đem chín đầu chân linh nuốt hết. Nguy cơ giải trừ. Nhưng mà lâm hiên trên mặt nhưng lại không phấn nộ. Không thể tưởng được, hắn liền lĩnh vực đều tu luyện ra rồi. Nếu là đặt ở hội bàn đào trước kia, thật đúng là có chút khó giải quyết, bất quá hiện tại sao? Con lĩnh vực thì như thế nào, như cũ. Là múa xiêu qua mắt thở. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chây cười, tay phải nâng lên mấy đạo pháp quyết do đầu ngón tay trở mình bay ra. Ngoài hắn toàn thân lập tức trở nên thanh lưu ly, toàn thân đều tản. Mắt ra kinh người linh khí Vầng sáng lưu chuyển, lộ ra là ngũ sắc lộng lẫy. Nhưng rất nhanh. Sở hữu linh quang thu vào, lại quy về àm đảm. Sau đó, một tầng tia sáng gai bạc trắng nổ bung biến hóa thành một cây cực. Lớn quang mang, đem lâm hiên bao khỏa tại ở giữa. Mặt ngoài vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn bay vọt mà ra cho người. Cảm giác. Cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình. Trạng. Lâm Hiên không muốn giấu rốt. Cũng thi triển ra lĩnh vực của mình đến. Rồi. Xa xa. Âu Dương cầm tâm cùng ngân đồng thiếu nữ đều trừng lớn mắt. Châu. Hai đại lĩnh vực cường giả đấu pháp cũng không phải là bình thường có. Thể nhìn thấy. hào hào quan sát. Đối với các nàng hội vô cùng hữu ích. Đồng thời lại phi thường tò mò. Dùng Lâm Hiên Đích Thiên Phú Tu luyện Ra sẽ là cái gì lĩnh vực Theo thời gian trôi qua Cái kia tia sáng gai bạc trắng càng ngày càng Chói mắt Đã bảnh chứng vi một cái cực lớn viên cầu Đem Lâm Hiên bao Khỏa Sau đó sư sư âm thanh đại tố Cái kia ngân sắc quang cầu Rõ ràng Cấp tốc xoay tròn rồi Tới nương theo chính là Theo hắn mặt ngoài Bay ra một mảnh dài hẹp quang mang như lưu tinh sởi thô vũ bình. Thường hung hăng rơi đập như cái kia ma khí vòng xoáy mặt ngoài. Kia trường cảnh. Khó có thể nói hết. Mỗi một vị sao rơi ở bên trong đều bao hàm có thiên địa pháp tắc hơn. Nữa lẫn nhau hay vẫn là hoàn toàn bất đồng. Kiếm chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, cực hàn pháp tắc còn có không. Gian pháp tắc Số lượng nhiều Lại để cho người nghẹn họng nhìn chân trối lẫn nhau Hốn tạp cùng một chỗ Càng là hoa mắt Liền công nhận đều rất khó Khăn ngăn cản càng là có như Nói chuyện hoang đường viện Vông Lính vực đối với lĩnh vực Màu đen vòng xoáy Lập tức sụt đổ một mảnh Dài hẹp cực lớn Vết sách xuất hiện ở trong tầm mắt Mà cái này chỉ là bắt đầu Lâm hiên chỗ tìm hiểu là hốn độn pháp tắc trước mắt một màn bất quá. Là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Phá cho ta. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, một đảo lành lạnh kiếm khí theo cái. Kia ngân sắc quang cầu trong hiện hiện mà ra. Hướng phía phía trước chầm rãi chém rủng. Đúng vậy, nó rơi xuống tốc độ rất trì hoãn thời gian tựu phản phất. Dừng lại. Thiên toàn kiếm tôn sắc mặt phi thường khó coi. lĩnh vực đối hám, chính mình lại ruộng bỏ một cách bài hoàn toàn kết. Quả! Chẳng lẽ thủ này thật sự không có cách nào báo sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn đã không có cách nào làm nhiều. Suy tư bởi vì kia kiếm quang khoảng cách hắn đỉnh đầu đã chỉ còn lại. Có mấy trường khoảng cách? Đại họa lâm đầu. Hắn tự nhiên không muốn vấn lạc, dốc sức liều mạng muốn điều động. Thiên địa pháp tắc lại phát hiện hoàn toàn không có có hiệu quả. Tại thời khắc này, sở hữu pháp tắc chi lực, vậy mà đều không nghe hắn. Sai sự rồi. Lâm Hiên khống chế thế nhưng mà hốn độn pháp tắc đối phương tại hắn. lĩnh vực trong phạm vi chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Người là thịt cá, ta làm sao thớt? Thiên toàn kiếm tôn dốc sức liều mạng muốn muốn tránh thoát trói buộc. Lại phát hiện liên thể nội pháp lực cũng bắt đầu cứng lại. Ngươi, ngươi, ta cái gì dám đến tìm lâm mố phiền toái, dĩ nhiên là có lẽ có vẫn. Lạc giác ngộ, lâm hiên thanh âm lạnh lùng chuyển vào lỗ tai. Vì diệt sát thằng này, lâm hiên đã trước sau thi triển ra hai trùng ẩm. Dấu bí thuật thậm chí liền lĩnh vực đều vận dụng Vì chính là giải Quyết dứt khoát Tự nhiên không dung ra cái gì sai lầm Uống Thiên toàn kiếm tôn còn đang suy nghĩ muốn tránh thoát Lại phát hiện Can bản cũng không có nửa phần công dụng Theo thời gian trôi qua Hắn trong suy nghĩ sợ hãi đã vô pháp nói rõ Trong nội tâm càng là hối hận vô cùng Ngàn năm trước chính mình tựu Nhận thức qua cái này lâm tiểu tử đáng sợ. Vì sao không hấp thu giáo. Huấn đâu này. Bị cửu hận chấp nhất mê mang hai mắt. Thế cho nên rơi xuống đã chết. Vẫn là kết quả. Đáng tiếc. Hiện tại hối hận cũng đã không có công dụng. Huyết hoa bắn tung tói mà ra. Hắn trước bị chạm hạ đầu sọ. Sau đó cả người cũng ở đằng kia sắc bén. Kiếm quang hạ tan thành mây khói mất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật theo lâm hiên xuất hiện. Đến chém xếp thiên toàn kiếm tôn bất quá hao tốn nửa chén trài nhỏ. Thời gian. Đương hết thầy đều kết thúc. Phương viên chăm sẵm, lập tức lặng mắt như tờ. Bất luận là vực ngoại thiên ma, hay vẫn là vân ẩm tôn tu tiên giả. Tựa hồ cũng cả kinh ngây người. Ai cũng thật không ngờ hai đại cường giả quyết đấu cuối cùng lại là. Như vậy một cái kết quả. Thiên về một bên. Nói dễ như trở bàn tay cũng không có sai. Thiên toàn kiếm tôn với tư cách lĩnh vực cường giả rõ ràng bị nghiền. Áp mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra đều làm người khó có thể tin. Ngắn ngủi ngốc trễ qua đi, vân ẩn tôn tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma. Phản ứng nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Người phía trước bộc phát ra núi thở hải khiếu hoan hô đồn đãi không. Uổng thái thượng lâm trưởng lão quả nhiên uổng có dự thần khó lường. Năng lực. Mà vực ngoại thiên ma. Nguyên một đám các thì nghe tin đất sợ mất mật. Rồi. Liên hậu kỳ ma tôn đều đánh không lại. Bọn hắn ở tại chỗ này. Không là. Muốn chết là cái gì. Quần long vô thủ, chúng ma bắt đầu theo bốn phương tám hướng, muốn đào, thoát. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chây cười ngu xuẩn, các ngươi. Đem Lâm mố vân ẩn tung, đương làm cái gì rồi, muốn tới thì tới, muốn. Đi thì đi, nằm mơ, đã đến nơi này, cũng đừng có nghĩ đến trở về, toàn. Bộ cho ta đứng lại tốt rồi. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một cỗ pháp tắc chi Lực chấn động mà ra Theo động tác của hắn Cảnh vật trước mắt một hồi Ngơ hồ Vậy mà biến thành một mảnh sa mạng Huyến thuật Nhưng tựa hồ lại quá chân thực rồi Vực ngoại thiên ma Lập tức thất kinh Như vậy bọn hắn căn bản là Không chỗ có thể trốn rồi Cái này gọi là lâm hiên gia họa Vậy mà muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt Gọn sao